nội dung chính của tập số mười hai quyển sau dịp tết toàn nhậu nhẹt mọi người đều cảm thấy mệt mỏi cho nên cao đồng chọn tụ tập ở hồ vân loa là nơi có không khí mát mẻ hoàn cảnh đẹp hơn nữa các vị khách cũng quen thuộc nên có thể mang theo người nhà đến có như cuộc nghỉ phép ngắn hạn lao du thế sao dù minh phú và trần lôi đến sớm nhất hai chiếc santana đỗ trong bãi đỗ xe Nhân viên quản lý được cao đồng bảo nên lấy vải che biển số xe. Người có tài viết ở đây đều là người cao quý. Nhân viên phục vụ đã sớm quen với việc khách quyền quý đi xe bình thường. Bí thư Cao, ngài nói là cảm nhận ở đây hay ở huyện? Dù Minh Phú và cao đồng đứng trên bàn công và nhìn cảnh tượng trước mặt. Tôi sớm nghe nói ngoại ô An có hồ bên loa là nơi đốt tiền. Không ngờ hôm nay mình có thể đến đây. Lão dù.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 Vì nói thành lãnh đạo thị xã nhưng quyền hạn của thư bu thị ủy này rất nhỏ, hơn nữa cũng không quan lại gì với Hoa Lâm, mà cả Hoàng Côn nay Đường Diệu Văn đều không có quan hệ quá tốt với Du Minh Phú. Nhất là Hoàng Côn sau khi đến thì cũng nhanh chóng lôi kéo một đám người như Hạ Lương Tại, Trần Đại Lực, Vương Dụ Khải. Hơn nữa, Du Minh Phú cũng, cũng hiểu, các đồng đó sự không tệ với mình, ý không thể nào không biết sủng hộ mà học theo Vương Dụ Khải. Bây giờ người nhạy bén một chút đều biết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 khi dùng cán bộ chỉ gần không phải cán bộ quan trọng thì đường Diệu Văn thường ít có ý kiến. Theo 주민 Phú Thấy, đây là đường Diệu Văn buông quyền trong vấn đề nhân sự. Điều này khác hẳn khi Cao Đông làm chủ tịch huyện. Ờ, xem ra tốc độ phát triển của Hoa Lâm năm nay có nhanh hơn nữa. Nhưng vấn đề bảo vệ môi trường thì Đảng ủy, ủy ban cũng càng thêm quan trọng. Nó thật tôi không đồng ý mở động khu công nghiệp, nó sẽ tăng thêm áp lực đối với Hoa Lâm, thoáng sơ sẩy sẽ thành tai nạn với sinh thái.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 Quế Toàn Vũ liên cười cười giới thiệu Lạc Dục Thành với La Bang và Trình Nhật Lâm. Lạc Dục Thành thấy mới biết đây là vị trưởng phòng trình, câu lời đồn với bí thư cao, nhưng án lời đồn này đã giảm đi sau khi Cao Đông rời khỏi Hoa Lâm, ngược lại lời đồn về vương lệ mai với Cao Đông nhiều lên. Đoàn người vừa đi vừa nói chuyện từ bãi đỗ xe lên suối núi, các biệt thự ở đây đều được xây dựng dọc theo suối núi, sau đó phân biệt bố trí mấy điểm giải trí như sân tennis, massage, suông hơi, bơi nổi ở vài khu biệt thự.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 Bọn đầu to cáo giống đốc nhà máy sum chướng tài sản quốc gia, đòi gặp bí thư kỳ, nó không gặp được bí thư kỳ sẽ không đi. Giản ông thở dài một tiếng mà nói. Bên nhà máy đồ hộp còn phiền hơn, thị trường chu dịp trước Tết đã chuyên môn mất một vài tuần giải quyết vấn đề của nhà máy này, còn phải về tiền ngân hàng 2 triệu để đại chuyện ở nhà máy này xuống. Ha ha, chương ban thư ký giản, nhà máy đồ hộp thì chính quyền còn vài bơ máu cho nó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 cùng kết hợp học tập các tư liệu liên quan, nghiên cứu chính sách phát triển kinh tế, xem đào cũng có hiệu quả. ăn chưa xong chính là lúc hoạt động tự do, các nhà đều quây quần đánh mặt trửa, chơi bài, trẻ con thì chơi trốn tìm ở sườn núi, làm bằng chính những lâm mời dàn đồng đi đánh tennis, quế tỏa nhiễu, kéo hoắc quân đạt, dùm minh phú và bánh nguyên đậu vào làm một bàn. dục thành năm nay anh vài chuẩn bị sẵn sàng về tư tưởng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 trong ngày e rề mấy vấn đề mà phóng viên đề cập nhằm thẳng bà trung tâm khiến năm phóng viên cảm thán rất nhiều phó bí thư đảng ủy phó chủ nhiệm thứ nhất ủy ban giáo dục quốc gia được cử xuống tỉnh an nguyên nhậm chức tuy nói theo cấp bậc chỉ lên một bậc nhưng việc thay đổi thạc phòng từ chủ nhiệm tới chủ tịch tỉnh thì cũng không nhiều lắm sâu sắc và sắc bén khi thấy bức người có điểm tương đồng với khi Ninh pháp mới đến ando đảm nhiệm phó bí thư tỉnh ủy kiêm bí thư thị ủy ando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 chẳng qua lệnh hội chiều đối với lục nhị không hề có tâm tư gì cả theo anh thấy thì một cô gái như lục nhị thì chẳng những xinh đẹp động lòng người mà tính tình cũng rất tốt giờ cũng có phần được sếp coi trọng nghe nói rất có khả năng đều tới văn phòng thị ủy với chút tài lẻ của mình thì cũng không nữ hái bung hoa xinh tươi như vậy mình chỉ nên tìm một cô gái an phận làm công tác đơn thuần thì thích hợp hơn đặc biệt thì mới trở thành thư ký chuyên trách của sếp mới được mấy tháng nhưng anh cảm thấy thân phận cũng tăng lên trông thấy Ngay cả Thiết Bồ Đồi cũng nhận được không ít lời mời, mặc dù hắn khéo léo xin miễn vì kiêng sợ, nhưng vẫn khiến hắn say mê đặc ý suốt mấy ngày trời không dứt. Ngay cả khi tới nhà vợ An Tít thì ông bố vợ cùng hai ông anh trai xưa nay vẫn chứng mắt với hắn, cũng đều chờ đợi hắn. Điều này khiến cho hắn có cảm thấy được sùng ái mà lo sợ. "Uống, Linh Hồ Chiêu, có cho tôi bữa này thì làm gì? Nếu mà mời ăn cơm thì hình như hơi buồn đó, tôi ăn xong rồi." Tâm trạng của Lục Nghị rất vui.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 nhưng một khi cầm dao ra trận, thêm dầu thì nhất định là có chuyện gì đó trọng yếu. Được làm nhiệm một chút, tôi thấy cứ cái đà này thì chắc xếp phải làm đến nửa đêm đấy. Lệnh Hồi Chiều gật đầu. Tôi chờ cô. Khi Lục Nghị tới trụ sở quận ủy quận Tây Giang thì thấy hai dân phòng ở tầng 7 vẫn sáng đèn. Bành Trưng Quý đã ăn cơm ở nhà ăn từ sớm và đang xem TV cùng với bảo vệ trong phòng trực. Thấy Lục Nghị xách hai hộp cơm đi vào thì kinh ngạc khỏi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 Cả đông và lệnh Hộ Triều đang tham khảo nguồn cấu xuất xứ của bộ số tư liệu, đồng thời cũng hỏi một vài quan điểm của lệnh Hộ Triều về mấy phương diện. Ngay tiếng gõ cửa thì mới thấy Lục Nhị đứng ở trước cửa, trên tay còn cầm theo hai suất cơm. Ờ, tôi cũng quên cả ăn cơm rồi." Lệnh Hồ buông quả cầu suy ngục, ngục mà tôi không để ý, đưa ngửi trong môi thức ăn thì mới cảm thấy đói bụng đó. Cả đông cười sảng khoái. "Được rồi, trước tiên ăn cơm đã rồi nói sau. Lục Nhị, cô đang cơm chưa?" Vĩ tự cao, tôi ăn rồi. Linh Hồ nói cả hai đều chưa ăn, cho nên tôi mới mang cơm tới đây. Lục Nhị đặt hai suất cơm lên bàn trà rồi mở ra. Đây là cơm mua ở cửa hàng ăn nhanh lỡ ra, buổi về cũng khá ngon, thức ăn cũng nhiều. Cả đông cũng không khách khí với hai người, bưng đồ ăn lên chén gõ nghiến. Đại hội đại biểu nhân dân trên tỉnh đều ăn theo bàn nhưng không thể cười đùa được, cả đông nhìn thấy bàn nào bàn đấy cũng toàn là điệu thì đã muốn nôn ọe cả rồi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 Nếu không có cô thì đêm nay tôi và lệnh hồ chắc đói bụng chết mất Bí thư cao Ăn cơm xong và chú ý nghỉ ngơi một chút để dạ dày có đủ thời gian tiêu hóa Giờ nếu triển khai công tác ngay lập tức thì sẽ không tốt cho cơ thể Thân thể là tiền bốn của cách mạng nên ngài phải chú ý đến bản thân mình mới được Lục nhị thấy cao đồng lại chuẩn bị ngồi vào bàn công tác liền nhắc nhở đầy quan tâm <cười> Hà hà lục nhị Cô thật tinh tế đó Ai mà lấy được lục nhị thì chân chính là có phúc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 cái lập hệ thống bảo đảm an sinh xã hội có thể phá vỡ trở ngại tâm lý của đông dân. Công tác này có thể nó là có lệ đến đại sự quốc kế dân sinh, thậm chí không phải chỉ một lãnh đạo trung ương vô bàn một cái là có thể giải quyết được. Việc này cần phải có một kế hoạch cẩn thận, cứ càng vào lâu dài. Đây vốn là một đầu đề khàn lớn, tôi cũng phải thừa nhận không mất 3 đến 5 năm thì không thể chân chính thực thi được. Nhưng đây là một phương hướng tôi hy vọng bản tài liệu này của tôi có tác dụng như dẫn lối, như kiểu thả con san sát bắt con cá rô là cũng đủ rồi.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 thì có vẻ là phù hợp với cách nói của ứng đông lưu, nhưng mà trực tiếp tiếp xúc mang tính thực chất, không thể so với lời nói hời hợt của ứng đông lưu được, chỉ sợ khó mà thoát được chỗ tốt từ cấp trên. Trong quá một chuyện đều vài lo chứng lo sau, thiếu quyết đoán thì cũng còn lọt vào mắt của lãnh đạo. Các đồng cũng đã sớm hiểu rõ rằng bản thân mình cũng mới ngồi lên cái vị trí này, không trông đợi lên chức trong thời gian ngắn được nữa. Đã như vậy thì không bằng nó đã ý của mình, làm chuyện mà mình muốn làm.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 Tùng Hoa Sơn thấy thái độ của Hàn Độ hết sức bình thản, nhưng mà kiên định thì trong lòng khá an tâm nên nói một cách ựn chuyển. Cá nhân tôi cho rằng đây không phải là vấn đề, quan điểm chính xác, ý kiến đúng trọng tâm, kiến nghị khả thi, vậy vì sao không thể đăng báo? Văn phòng tạp chí Đảng của tỉnh ủy cũng không nên cầu êm đềm. Tự bản thân không thể kích tích sóng gần thì chứng minh tạp chí này thiếu sức chiến đấu, tôi không hi vọng an nguyên ngày nay cũng đi theo khuôn sáo cũ của tạp chí Đảng các tỉnh khác.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 sau tuần weekend, bí thư cho rằng phong cách co gan khám phá này đáng để giới truyền thông truyền an uyên chúng ta tập. đương nhiên ban tuyên giáo cũng phải nắm chắc mức độ, láo phùng, từ nào hay cân nhắc một chút đi. trưởng ban hàn, phong cách tờ sau tuần weekend sao có thể so với tạp chí đảng chúng ta được? bởi không phải là lộn xộn sao? phùng hòa sơn lập bắp kính hãi, lập tức nói ngay. chẳng qua ý của bí thư đình thì chúng ta có thể để ý đến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 Nếu bài báo anh đăng có chút sắc bén khách quan thì cũng được hoan nghênh, nhưng cho chắc lãnh đạo đã hài lòng. Toàn quốc có nhiều báo đảng cấp tỉnh như vậy thì tôi thấy cũng không ai dám xé rách lâu hồng này ra." Tùng Hoa Sơn thở dài một hơi. "Trừng phạt Hàn, làm tổng biên tập không dễ gì cả." Tiên Phùng Hoa Sơn về, Hàn Độ đi hai vòng trong văn phòng.